Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 312 Chỉ biết đến thân, không cần lý lẽ. Kiếm lâu, lâu chủ, mặc một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, hai mắt như phát xa ai luồng kìm quang. Hàn đứng trên mũi ôm mộc thuyền, mặc cho gió biển thủi, chiếc áo tràng bay phần phật. Lâu chủ, tên từng quân trật vật đi từng bước trên bãi cát, Cất giọng khàn khàn nói Tên thanh niên này không biết là từ đâu lòi ra Cái thuyền này là do quân sĩ tướng quân Phủ chúng ta vất vả lắm Mới kéo từ biển vào được Nhưng tên thanh niên đó Lại nó là thuyền của hắn Hắn cậy có thực lực cao siêu Định cấp ngay trên tay những huynh đệ chúng ta Không những thế Hắn còn phá đan biển Về đi nội kỳ ta đó lâu chủ Xin lâu chủ chủ trì công đạo cho chúng ta Tên tướng quân trừng mắt như muốn rách xa Già sức gáo lên. Xin lâu chủ, chủ trì công đạo cho chúng ta. Đét thời, mấy tóc quân sĩ đấu hô lên. Thanh âm ẩm ẩm quanh quần khắp bầu trời bãi biển. Trong ánh mắt, đám quân sĩ nhìn về phía kiếm lâu lâu chủ và lẫn chút sùng bái kính ngưỡng Trong truyền thuyết, kiếm lâu lâu chủ là người cực đại nhất, vô địch trên cả hòn đảo này. Minh Nguyệt Đảo cũng khá lớn. Nên cũng chẳng có mấy người gặp qua kiếm lâu lâu chủ Yên tâm Kiếm lâu lâu chủ cắt giọng lành lách Nhất thời mọi việc trở nên im ắng Kiếm lâu lâu chủ đứng trên lan can thuyền ôm mộc Nhìn người thanh niên trước mắt Tóc ta bù xù Mặt dâu riêng Trong lòng cũng có vẻ hơi kiên ngạc Mấy trong quân sĩ của tướng quân phủ Có thực lực rất khá Với ngọng khí của đám quân sĩ này Vậy mà có thể bức bách họ quất phục nhận thua Tối thiểu cũng phải có thực lực Trên tiên thiên tương giảm Hơn nữa, đám quân sĩ này cũng không có ai bị thua Chỉ có tên từng quân là bị hủy đan điền Có thể làm cho nhiều quân sĩ như vậy đều kinh sợ Thương lực thanh niên này hẳn là rất mạnh Trong lòng kiếm lâu lâu chủ cũng hết sức tò mò Tuy nhiên, lúc này kiếm lâu lâu chủ cũng không thể để đằng thanh sơn vào mắt Là cơn giả mạnh nhất của Minh Nguyệt Đảo Từ lâu hẳn đã không có đối thủ Vì sao cướp hải thuyền này? Kiếm lâu lâu chủ Từ trên cao nhìn xuống lại lùng hỏi đại thay Sơn còn chưa nói gì Ly đứng cạnh xem vào về bất mãn Ngươi Ngươi phải phân cho rõ ràng trắng đai, trắng đen Chẳng lẽ Ngươi không cần hỏi cho rõ ràng gì hay sao Hải thuyền này căn bản là của chúng ta Còn quân sĩ của tướng quân phủ Tham lam hải thuyền của chúng ta Nên mới muốn cướp bóc trước Đồ vật của chúng ta Chúng ta đương nhiên phải thu hồi Của các ngươi Kiếm lâu lâu chủ cẩn thận quan sát thuyền ô mộc một chút Đúng Đây là thuyền của chúng ta Đành thay Sơn mỉm cười nói Đồ vật của chúng ta Chúng ta thu hồi là hoàn toàn đúng Vừa rồi có rất nhiều quân sĩ Từ ngăn cản chúng ta Thậm chí còn độc thủ Tên tướng quân cũng còn dám ăn nói thu lỗ mãng Nên ta mới chỉ trùng phản một chút Chứ cũng không hề lấy mạng ngươi Kiếm lâu lâu chủ Ngươi không nên hỏi ta như vậy Người nên hỏi đám quân sĩ cho rõ kìa. Kiếm lâu lâu chủ cẩn thận quan sát con thuyền ôm mộc, rồi quay đầu nhìn về phía đám quân sĩ. Đám quân sĩ đều không dám mở miệng. Lâu chủ, tên tướng quân suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta đã nhìn kỹ hài thuyền này. Chất liệu làm hài thuyền này căn bản là không phải của Minh Nguyệt Đào chúng ta. Hơn nữa, bên trong khoang còn có một viên bào ngọc thạch màu xanh to bằng nằm đấm. Lại bảo thạch này cũng không phải là thứ mà Minh Nguyệt Đào có. Do đó ta dám khẳng định, tướng quan nhìn chầm chầm vào đằng thanh sơn phía xa. Thuyền này vốn không phải là của Minh Nguyệt Đào chúng ta, mà là thuyền từ ngoài tối. Nếu thuyền này thực sự là của hai người đó, vậy bọn họ vốn không phải là người của Minh Nguyệt Đào chúng ta, mà là từ bên ngoài đến. Người từ bên ngoài đến. Con ngươi hẹp dài của kiếm lâu lâu chủ khẽ nhau lại, rồi nhìn vào những dấu bếp. Ở đường chiếc thuyền Đánh giá chất liệu đặc thù của cả chiếc thuyền Thậm chí còn hắn còn nhìn cả tấm vải bạc Dưới chân cột buồm Khóe miệng kiếm lâu lâu chủ Hiến lên nụ cười kỳ lạ Nhìn về phía hai người đằng Thanh Sơn Thuyền này là của các ngươi Vậy các ngươi từ bên ngoài tới phải không Lý và đằng Thanh Sơn nhìn nhau Nếu khẳng định là người Minh Nguyệt Đảo Thì hiển nhiên chiếc thuyền này sẽ không phải của mình Dù sao Ô mộc thuyền cũng không thể là thứ tạo ra ở Minh Nguyệt đảo Trên đảo đến cả ô mộc cũng không có Thì làm sao mà làm thuyền được chứ Chúng ta là người bên ngoài đến Đàng thay Sơn gật đầu nói Đàng thay Sơn không chẳng quá quan tâm Tới một cái đảo như Minh Nguyệt đảo này Một đảo có ngàn vạn dân cư Thì quân đội lợi hại cũng chỉ hơn 10 vạn thôi Trong số đó có thể có 2-3 cường giả Thi thiên kim đan Đã là không tồi tệ rồi Cho dù tất cả kéo tới Đằng Thanh Sơn cũng không sợ Hơn nữa Kiếm lâu lâu chủ vừa tới Đã là cường giả mạnh nhất trên đảo Nhưng rõ ràng Lấy khiên công mà phán đoán Đối phương vẫn chưa đạt tới hư cảnh Nếu chưa đạt tới hư cảnh Đằng Thanh Sơn có gì phải sợ Thật là là từ bên ngoài đến Thú vị đấy Kiếm lâu lâu chủ nhìn đằng Thanh Sơn Lâu chủ Tên tướng quân vội lộ tới bờ nước Trên bãi cát lò làng hô Bây giờ, họ đã thừa nhận là từ bên ngoài đến Tuyệt không phải người của Minh Nguyệt Đào chúng ta Thế mà chúng lại dám kiêu ngạo ở đây như thế Rõ ràng không có người của Minh Nguyệt Đào chúng ta vào mắt Loại người như thế nhất định phải nghiêm trị Đành thanh sơn cười Liếc mắt nhìn tên tướng quân đang gào lên Tên tướng quân nói đúng Đành thanh sơn đích xác không coi Minh Nguyệt Đào vào mắt Cầm miệng Thanh âm lạnh vuốt vang lên Vốn tên tướng quân vẻ mặt đang hết sức khủng hồ Lúc này Như vịt bị bặn cổ, hoàn toàn chết lặng Ngay sau đó, hán vội cúi đầu không dám lên tiếng nữa Hán rốt cuộc nhớ lại thân phận của đối phương Kiếm lâu lâu chủ, đó là cư giả có quyền thế nhất trên Minh Nguyệt Đào Người ta có gì phải làm theo lời một tên tưởng quân bị phế bỏ nội kình như hán chú Minh Nguyệt Đào chúng ta đã rất lâu rồi, không có người từ bên ngoài đến Người lần trước cũng phải tới hơn 100 năm rồi Kiếm lâu lâu chủ, nhìn về phía đằng Thanh Sơn Các ngươi là người ở đâu tới? Thiên phiên đảo hay là thanh mộc đảo? Đánh thay Sơn và Lý đều nao nao. Thiên phiên đảo, thanh mộc đảo. Đúng, đánh thay Sơn trong lòng cũng hơi giật mình, nghĩ lai. Like. Tháng 7, ta xuất hải, cũng thuận gió nên một đường đi từ Kiều Châu đại địa về phía Bắc. Theo gió, một ngày một đêm cũng có thể đi được và trăm dặm. Thời gian về cuối, mặc dù tốc độ có chậm đi một chút, nhưng cũng phải đi được trường 7-8 bạn dặm. Cách Bắc Bộ Thảo Nguyên, Tám Vạn Dặm Hơn nữa, dọc theo đường đi Gặp biến động, lốc xoáy, yêu thú Nếu không đạt tới cảnh giới tiên thiên căn bản không thể sống mà đến nơi này Đáng Thây Sơn hiểu rõ 3 tháng vừa rồi Mình lênh đanh trên biển nguy hiểm như thế nào Cho dù gặp phải vài lần tai họa Nhưng tuyển ô mộc vẫn còn nguyên vẹn Nếu là người khác xuất hải Con tuyển chưa chắc đã còn được như Đáng Thây Sơn Gặp được một vài lần lốc xoáy, biển động Đằng Thây Sơn có thể nhảy xuống biển chữ chặt dây xích Ổn định con thuyền ô ập Rất nhiều tình huống nguy hiểm Cũng không làm khó được đằng Thây Sơn Cái làm cho Nguyên Nguyệt đảo đau đầu vô cùng Là kiểu khúc quỷ vực Vậy mà đằng Thây Sơn cũng không để vào mắt Trong mắt hắn Những thứ đó đều không có gì nguy hiểm Nhưng đằng Thây Sơn có thể an toàn từ đây Không có nghĩa là người khác Cũng có thể an toàn tới được cửu châu đại địa cách Minh Nguyệt đảo khá xa Nếu chỉ với thực lực tiên thiên, thiên Thì ai sẽ bỏ công mà lặn lội lên đênh tới tận Bắc Hải. Xem ra, xung quanh Minh Nguyệt đảo hẳn là có vài đảo khác. Đành thay Sơn thầm nhĩ. Kiếm lâu lâu chủ, đành thay Sơn mở miệng nói. Bây giờ, sự tình cũng đã rõ ràng rồi. Con thuyền này căn bản là của chúng ta. Ta cũng không muốn giữa chúng ta xảy ra việc lớn. Việc bây giờ, xin ngơi xuống thuyền đi. Chúng ta muốn đi khỏi thuyền rồi. Chúng ta muốn khai thuyền rồi. Tớ Minh Nguyệt đảo còn muốn đi à. Những người tới đây chưa ai có thể rời khỏi được Kiếm lâu lâu chủ lạnh lạnh nói Ánh mắt đằng thanh sơn lạnh đi Sao? Ngoại nhân tới đây đều bị các người bắt sao? Không, kiếm lâu lâu chủ lắc đầu Hải vực mấy dặm bên ngoài minh nguyệt đảo Đều là phạm vi Kiểu khúc người vực Nước biển rất xiết Mạch nước ngầm ngoài khơi càng mãnh liệt hơn bất luận là thuyền gì cũng bị nước biển dễ dàng cuốn vào Bất luận là thuyền gì cũng bị nước biển quấn vào Nhưng muốn đi ra thì Căn bản không thể nghịch lưu mà rời đi được Vậy không phải là việc mà lâu chủ phải quan tâm Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói Lâu chủ, xin mời rời thuyền Lâu chủ, tên tướng quân bị hủy đan điển Không kìm được kêu lên Mấy trăm quân sĩ cũng đều nhìn kiếm lâu lâu chủ Đứng trên lan can thuyền ô mộc Bạch y phần phật Người từ bên ngoài đến Thanh âm lạnh bút của kiếm lâu lâu chủ trượt vang lên Nơi này là Minh Nguyệt Đảo Là do Kiếm Lâu của ta làm chủ Ngươi chỉ là một ngoại nhân mà thôi Cho dù hài thuyền này là của ngươi Nhưng đã đánh bị thương Người của Minh Nguyệt Đào ta Vậy nhất định sẽ bị nghiêm trị Ngươi hãy theo ta vì Kiếm Lâu Không hỏi chẳng đen mà đã bắt người à Đằng Thanh Sơn cười khẽ Đồng thời nếp nhìn tiểu Lập tức lĩnh hội ý hắn Đằng Thanh Sơn ngẳng đầu nhìn về phía không trung Nơi có con cuồng phong ưng đang điện quanh. Ở minh nguyệt đảo ta, không để cho ngoại nhân lào xược đâu. Ánh mắt kiếm lâu lâu chủ lạnh đi, dám phản kháng thì đừng trách ta vô tình. Tục ngữ nói, giúp lý không giúp thân. Đành thanh sơn hôm nay lại thấy được giúp thân không giúp lý. U, một tiếng chim kêu thành thoát, đột nhiên vang lên. Con cuồng phong ưng trên không trung lo mạnh xuống, tạo thành lối gió rất mạnh, thậm chí gần thổi. Cho kiếm lâu lâu chủ đang đứng ở lan can Hơi lào đảo một chút rồi mới đứng vững lại Con thuyền ô mộc cũng lắc lưu Không ít quân sĩ chỉ có thể cúi đầu Giáp người Cũng có người gào lên Yêu thú Yêu thú Mọi người cẩn thận Những tiếng kêu hoàng sợ vang lên gắp nôi Trong lịch sử Minh Nguyệt Đảo Không chỉ một lần bị một vài yêu thú đi ngang qua tập kích Do đó họ mới cẩn thận đến như vậy Nhiệt xúc Láo sược Kiếm lâu lâu chủ phùng tay lên Một đạo kiếm quang màu trắng bay ra Veo Một đạo quang ảnh màu vàng Từ nắm tay đằng Thanh Sơn bắn ra Bùng một tiếng Nội ra cương tình của đằng Thanh Sơn Và kiếm quang lạnh lẽo màu trắng và chạm giữa không trung Năng lượng Cuồng loạn phân toán ra khắp nơi Năng lượng cuồng loạn phân tán ra khắp nơi Vù Cuồng phong ưng bay đến gần con thuyền ô mộc Rồi hạ xuống Con lý lập tức nhảy lên lưng con cuồng phong ưng Lập tức nó cất cánh Chẳng mấy chóc đã ra xa ngoài khơi Đạt thở độ cao rất cao Đằng đại ca, cẩn thận một chút Thanh âm Lý từ trên đầu chuyển đến Lý sớm đã bàn trước với đằng Thanh Sơn rằng Nếu gặp phải nguy hiểm Việc đầu tiên là để Lý ngồi trên lưng cuồng phong ưng trước Rồi trốn ra xa Để đằng Thanh Sơn một người ở lại Nếu quá nguy hiểm Đến cả đằng Thanh Sơn cũng không chống lại được Vậy hắn cũng sẽ cùng lên lưng con cuồng phong ưng Cái gì? Yêu thú này là của các ngươi à? Kiếm lâu lâu chủ trần đốc Ở Minh Nguyệt Đảo Chưa bao giờ có ai có thể khống chế được yêu thú Ngươi không cần phải xen vào việc này Đảng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn Lâu chủ Xin ngươi lập tức đi khai thuyền ô mộc của ta Nếu không ta đành phải dùng nằm đấm Mời ngươi biến khỏi đây chương 313 Thường và Kiếm Khi nghe đảng Thanh Sơn nói những lời như vậy Khôn mặt Kiếm Lâu Lâu chủ đang lạnh như băng, trong nháy mắt biến thành sắc bén như kiếm. Ánh mắt nhìn Đường Thái Sơn tựa như muốn ngàn đao hắn. Liếc mắt nhìn cả Minh Nguyệt Đào, cũng không có một ai dám nói về Kiếm Lâu Lâu chủ một câu như vậy. Tiểu tử, ngươi đúng là hết sức ngông cuồng. Trong nháy mắt, ngón trỏ và ngón giữa của Kiếm Lâu Lâu chủ kẹp lại, kiếm quang màu trắng từ ngón tay bắn ra. Thân thể Kiếm Lâu Lâu chủ trong nháy mắt chợt bổ xuống, lão không hề rút kiếm. Mà sử dụng kiếm chỉ Cái này là ngón tay dùng làm kiếm Bắn thẳng vào ấn đường đằng Thanh Sơn Trên kiếm chỉ còn thấp thoáng hiện ra hàn khí Ha Ha tiếng cười đằng Thanh Sơn trượt vang lên Ẩm Một tiếng va chạm vang lên Thân ảnh bạch y của kiếm lâu lâu chủ Từ con thuyền ô mộc bị trần bay lên cao Giữa không chung Thì thân hình lão Lắc khẽ một cái Rồi, rồi lướt ngang sang một bên Đứng trên bãi cát Nhưng ánh mắt lão vẫn như một con thú Nhìn chằm chằm vào con mồi Ngửa đầu nhìn lên con thuyền ôm mộc Lão hiểu rằng lần này đã gặp phải đối thủ Ánh mắt kiếm lâu lâu chủ Tuế lừa Cao thủ tịch mịch Chỉ cầu có được một địch thủ cũng là khó rồi Hào kiếm pháp Tiếng cười sang sảng vang lên Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh Từ con thuyền ô mộc phóng lên cao Sau đó dừng trên bãi cát Lúc này đằng thây sơn đã cầm trong tay Một cây trường thương màu bạc Ánh mắt dán vào người kiếm lâu lâu chủ Hai đại siêu cường gia Trải qua một lần giao thủ đơn giản đều phát hiện ra đối phương có thực lực kinh người Hắn lại không chết à Không ngờ hắn có thể ngăn được Một chiêu của lâu chủ Thế mà không chết Mấy trăm phân sĩ đều không thể tin vào chuyện trước mắt Tất cả đều chấn động nhìn cảnh này Hình tượng vô địch của kiếm lâu lâu chủ Sớm đã in sâu vào trong lòng họ Có thể đỡ được một chiêu của kiếm lâu lâu chủ Mà không chết Cả Minh nguyệt đảo cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi Âm, âm Những tiếng động vỗ loạn vang lên Chỉ thấy từ bãi cát phía tây Rất nhiều quân sĩ đang lên cuồng chạy như bay về phía này Mọi người đều chỉ dùng đôi chân của mình để chạy Rất nhiều người Thoạt nhìn cả bãi cát phía tây Đông nghẹt người Vẹt những bụi cây thành một đường rất dài Cuồn cuộn không dứt Nhiều người thật Đăng Thanh Sơn mở miệng nhận xét Kiếm lâu lâu chủ vẫn cẩn thận quan sát Đăng Thanh Sơn Cũng không vội ra tay Đại quân đã đến Trên bãi cát Mấy trăm quân sĩ mắt sáng lên Lưu Huỳnh đệ Tiếng gọi sang sảng vang lên Hai tướng quân dẫn đầu lập tức chắp tay Chào tên tướng quân trọng thương Và bị phá mắt an liền nói 3.000 nhân mã quân doanh toàn bộ đã tới Quân doanh từng quân phủ Ở Bắc Nhan Trấn Đóng ở bờ biển tổng cộng có 3.000 nhân mã Ngoại trừ mấy trăm người Mà tên tướng quân họ lưu lúc đầu mang đến 2.000 người khác Lúc này cũng tới đây Vì khoảng cách khá gần Nên có thể tới nhanh như vậy Về văn tướng quân chủ Cùng với đại quân kiếm lâu Thì mới tới nửa đường Lâu chủ Hai tướng quân lúc này mới phát hiện Người mặc áo bào trắng chính là kiếm lâu lâu chủ Bài kiến lâu chủ Hai tướng quân lập tức cung kính hô Bài kiến lâu chủ Rất nhiều quân sĩ vừa tới cũng vội cung kính hô lên Tiếng hô làm rung chuyển cả trời đất ừ. Các người lùi qua một bên Cẩn thận bị ngộ thương Kiếm lâu lâu chủ lạnh lùng nói Hai tên tướng quân Vụ Lĩnh Mạnh né tránh đến bên tên tướng quân họ Lưu bị phá đan điền đang đứng ở phía xa. Trong đó, một tướng quân cao lớn vội thi thảo hỏi. "Lưu huynh đệ, thanh niên giữa sân mặc một bộ quần áo xanh là ai thế? Xem ra có thể cùng chỉnh diện đối với lâu chủ một trận đó." "Lợi hại thì sao chứ? Có 3000 quân sĩ ở đây, dùng số đông có thể làm cho Hàn Tiêu Hao chân nguyên từ chết thôi." Tướng quân họ Lưu lại nhìn sang trả lời, hai tướng quân kia hơi biến sắc. Trong giọng nói tên thường quân họ Lưu không có chút nào quan tâm tới tính mạng quân sĩ Việc này làm cho họ hơi bất mãn Đồng thời cũng không hiểu tại sao Trên bãi cát Đăng Thanh Sơn và Kiếm Lâu lâu Chủ đứng đối diện cách xa nhau Gió biển thổi mạnh Nước biển ở vùng kiều khúc quy vực Càng xáo động mạnh liệt 3.000 quân sĩ đứng chung quanh càng khiếp sợ Đứng xếp cảnh này với vẻ vô cùng kích động Có thể thấy Kiếm Lâu lâu Chủ ra tay Kể cả tướng quân, tướng quân phủ Cũng khó mà có cơ hội như vậy Tay phải kiếm lâu lâu chủ Nằm lấy trụi kiếm sau lưng Nằm vào tay mềm mại trắng tinh Tựa như tay phụ nữ Nhưng có thể thấy là chúng ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ Choang Kiếm đã ra khỏi vò Một thanh kiếm toàn bộ màu xanh là cây Giữa kiếm thấp thoáng có những đường tơ máu Người yếu thì ta không cần biết tên Nhưng người lại có thực lực Đầu với ta một trận Hiển nhiên cũng là một cường giả Người từ bên ngoài đến kia Hãy nói tên của người ra đi Kiếm lâu lâu chủ hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn Thanh âm trong trẻo Át cả tiếng sóng biển âm y Ha Ha Đằng Thanh Sơn mặt râu ria Cất tiếng cười lớn hơn nữa Ba ngàn người chung quanh đều cảm giác thấy u tai Người tên gì Kiếm lâu lâu chủ Hoàng Phủ Ngọc Giang Kiếm lâu lâu chủ nhìn đằng Thanh Sơn Người tên gì Người yếu không có tư cách biết tên ta Đằng Thanh Sơn cười Ánh mắt kiếm lâu lâu chủ lạnh đi Ẩn hiện sát khí Cây kiếm màu xanh trong tay chỉ xéo lên bãi cát Thanh kiếm trong tay tê ta tên là Ám Huyết Nó chỉ thích ống máu Kiếm xuất nhất định phải ống máu Vừa dứt lời Hoàng Phủ Ngọc Giang hóa thành một đạo tàn ảnh mông lung màu trắng Veo Trong nháy mắt Đạo tàn ảnh đó đã lao tới khoảng cách hơn 10 trượng Kéo theo một màn sương mù tới trước người đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn đứng trên bãi cát Tay trái trong nháy mắt nằm lấy cán thương Tay phải vuốt tới điểm cuối cùng của thương Một động tác rất đơn giản tựa như khởi động Tay phải hắn trượt lấy động Hơi rung lên một chút Vù Mũi luân hồi thương lấy ra một vòng tròn tuyệt đẹp Trong vòng tròn lắp lấy có hào quang màu vàng đất Bùng Một tiếng va chạm vang lên Ngay sau đó là những tiếng bùng Bùng liên tục vang lên không ngừng Chỉ thấy mỗi một kiếm của kiếm lâu lâu chủ Đâm ra Đều làm cho nước biển sôi trào Kiêm khí băng hàn sắc bén Từng đạo bay ra tung tuế Pham là có tên lính nào ngỗ nhiên chạm phải Lập tức bị biến thành tượng băng Răng rắc Tàng người bị đông cứng rồi vỡ ra Đến cả máu cũng bị đông thành băng Lui ra ra một chút Nhanh Đàn tướng lĩnh vội gáo lên Rất nhiều quân sĩ vội vàng thủ lui ra xa Ai nấy đều sợ bị đánh phải Choan Một thương của đàn thanh Sơn có sức mạnh rất lớn Luôn hồi thương uốn lượn sau đó bung ra kiếm lâu lâu chủ bị chấn động đến mức phải lui về phía sau Bay lên cao bầy tạm trượng Sau đó hạ xuống Còn đằng thanh sơn cả người cày thật sâu trên bãi cát Lùi lại bao bước liên tục y phục trên người hắn bị bao phủ một tầng băng sương mỏng Trông có vẻ hơi chật vật Hoàng phủ Ngọc Sang Nhìn như rất tiêu sái Nhưng trên mặt đằng thanh sơn thì vẫn tươi cười Còn vẻ mặt Hoàng phủ Ngọc Sang lại hết sức tương phản cực kỳ nghiêm trang Hảo kiếm pháp, Đăng Thanh Sơn cười vang Hảo tướng pháp, Hoàng Phủ Ngọc Sang cũng khen Xa xa, 3.000 quân sĩ quan khán Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cảnh này Thế là thế nào? Chẳng lẽ cao thủ thần bí đó Lại đánh ngang tay với kiếm lâu lâu chủ của họ? Mấy trăm người lúc trước Từng gây khó dễ với Đăng Thanh Sơn Càng cảm thấy ướn lạnh Họ quả thật không biết Điều trêu vào một cường giả Có thể so được với kiếm lâu lâu chủ Rõ là chê sống lâu mà Hoàng Phùng Ngọc Giang Ta thừa nhận thực lực ngươi có tư cách biết tên ta Hoàng Phùng Ngọc Giang nhớ mày nhìn đằng Thanh Sơn 3 ngàn quân sĩ xa xa cũng bảnh tay Phải cố gắng biết được một siêu cường giả đó Có thể đấu ngang tay với kiếm lâu lâu chủ tên là gì Thì sau này cũng có vốn để ra ngoài khoác loát Hoặc là nói lại với nhi tử mình Ta là đằng Thanh Sơn Thanh âm đằng Thanh Sơn vang dội Đằng Thanh Sơn Hàn tên là đằng Thanh Sơn Sơn này thật lợi hại 3.000 quân sĩ lập tức chuyển ra những kính xì xào thảo luận để rấtưng vấn họ đều nhớ kỹ cái tên Đằng thay Sơn này Đằng Thai Sơn Hoàng Phủ Ngọc Giang nhấn mày ghi tạp trong lòng cái tên này đây là lần đầu tiên sau khi Hoàng Phủ Ngọc Giang luyện thành công kiếm c thức trong minhuyệt kiếm điển tìm ra sử dụng không những không thành công mà còn bị bắn ngược lại xin kim thức mạnh không kiếm nào có thể tổn thương được đối thủ trước mặt Hoàng phู่ Ngọc Sang, chưởng thương của Đặng Sơn có cảm giác tựa như một quả đùi lớn làm không thể làm lay chuyển được. Kiêm pháp của Hoàng phู่ Ngọc Sang thật là lợi hại. Đặng Thanh Sơn hồi ức cảnh vừa rồi, cúi đầu nhìn y phục trên người đang bao phủ một tầng sương mỏng. Mỗi một kiếm đều sắc bén đáng sợ, nếu không phải thương pháp Hỗn Nguyên nhất khí của ta vô cùng lợi hại thì trên người ta sớm đã xuất hiện vài lỗ máu rồi. Hoàng phู่ Ngọc Sang, không là đệ nhất tương xạ ở Minh Nguyệt Đạo. So với đệ nhất thần tướng của thiên thần Sơn Nhật Lôi Mục Cũng chênh lệch không đáng kể Đằng Thanh Sơn lập tức cười vàng nói Hoàng Phủ Ngọc Sang Ta đã nhận của người mấy chiêu kiến pháp rồi Người cũng thử xem tương pháp của ta như thế nào nhé Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn Bản thân đằng Thanh Sơn bỗng dưng lao túi Một tàn ảnh màu xanh lóe lên Cây luôn hồi thương như một con su long Nổi trên mặt nước Bay thẳng tới trước người của Hoàng Phủ Ngọc Sang Cánh tay phải đằng Thanh Sơn Làm cho y phục căng phồng Ánh sáng màu vàng đất tràn ngập trên cánh tay Oan Mũi thương trong nhảy mắt xoay tròn Tựa như muốn khoan thủng cả không gian Chỉ thấy một tía chớp màu bạc lóe lên Vù, Vù. Mặt hoàng phủ ngọc giang trở nên nghiêm tra Ám huyết thần kiếm màu sẫm Trong tay vô cùng linh động Tràn ngang mũi thương của đằng thanh sơn Choang Hai tay đằng thanh sơn tê rần Chấn động khiến hắn phải lưu một bước Hoàng Phùng Ngọc Giang cũng lập tức lùi lại hai bước Kinh khí của đằng Thanh Sơn Và Hoàng Phùng Ngọc Sang Làm cho bãi cát xung quanh Họ sụt sâu xuống gần một thuốc Hà, Hoàng Phùng Ngọc Giang này lợi hại thật Không ngờ lại có thể ngạnh kháng Chiêu độc lông toàn của ta ừ, Thử giảm uy lực xuống Để cao tốc độ lên xem sao Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại Luôn hồi thương như dao long xuất động Một lần nữa quay tròn Lần trước sau trận đấu với con thần biểu thanh loạt Đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn khổ tâm nghĩ về vấn đề này Mặc dù không có đột phá lớn Nhưng uy lực tăng thêm 3-4 thành Tốc độ có thể được địch cao không ít Veo, veo, veo Mũi thương xoay tròn Lần lượt đâm vào người Hoàng Phủ Ngọc Sang Vù, vù Hoàng Phủ Ngọc Sang vẫn rất vững vàng Ám huyết tần kiếm cũng ngăn cản nhẹ nhàng, linh động Hoàng Phủ Ngọc Sang hiển nhiên rất tự tin vào phòng ngự của mình Choang, choang, choang Liên tiếp những tiếng động vang lên Một chiêu độc long toàn của đằng Thanh Sơn Đều bị phủ hoàng ngọc sang ngăn càn Quỳ dị nhất là Lại có vài lùng nước lăng Không cuốn tới giữa những bóng kiếm hoàng phủ ngọc sang Chỉ thấy bóng kiếm lơ lửng chớp độc Còn dòng nước chảy hình thành Một hình tròn bằng nước rất quỳ dị Mặc cho đằng Thanh Sơn công kích như thế nào Cũng không thể phá vỡ được kiếm pháp phòng ngự Hiển nhiên Nó cũng đáng sợ như thương pháp hỗn nguyên nhất trí Của đằng Thanh Sơn vậy Kiếm, kiếm pháp này Đằng chút trong đầu chợt lấy ra ý nghĩ, trong lòng mừng như điên. Trong kiếm pháp này ẩn chứa hành thủy tri đạo, ta phải cùng hàn đấu thêm một lát nữa, có lẽ hành thủy chi quyền của ta có thể đột phá được rồi. Chương 314: Mượn xem. Trên bờ cát, ba người quân sĩ đều chăm chú nhìn một màn chiến đấu ở phía xa. Hai đạo uyển ảnh màu xanh, màu trắng từ trên mây cát đành nhau, quyết liệt một mạch thẳng xa mặt biển ngoài xa. Cửu khúc thủy vực này, đích biển quận trào mãnh liệt, thế nhưng hai đại siêu cấp cơn giả lại có thể sầm trên mặt nước chém giết lẫn nhau. Kinh khí cuồng bạo không ngừng bắn ra bốn phía, sóng biển bọt nước bắn vỡ tung tóe. Không ngờ, kẻ tên Đằng Thiên Sơn này lại lợi hại như vậy. Viên tiếng họ Lưu cắn răng, mắt đỏ lên. Lưu huynh đệ, Thực lực đăng thanh sơ này quá mạnh mẽ, cả lâu chủ cũng chưa bắt được hắn Người bỏ qua đi Một viên tướng người cao lớn đứng cách an ủi Đúng lúc này, cộp, cộp, cộp Chỉ thấy nhiều cao thủ lưng mang lưỡi kiếm Cỡi trên các con vật trông như chiến mã, phong tới bãi biển Vật kiếng của họ, bốn vó trang kiện có lực Lông dài mềm mại, trên đầu còn có cặp sừng công dài Đây chính là vật kiếng cực kỳ thượng đẳng trên mình huyệt đảo Giác thú, thú rừng Có nhiều giác thú nhất Tất nhiên là kiếm lâu Còn 18 phủ tướng quân Chỉ có rất ít người có được Lâu chủ Mấy chục cao thủ cưỡi trên giác thú kinh hãi Nhìn hai tạo nhân ảnh trên mặt biển Bọn họ đều không nghĩ tới Không ngờ có người có thể cùng lâu chủ bọn họ chém giết Hơn nữa còn không phân cao thấp Trong đám người này Có một cao thủ Hai bên thái dương tóc hoa dâm Khuôn mặt như đá tạc lên. Trên nghịch trái theo một thanh trường kiếm màu xanh. Bài kiến trường lão. Ba tên tướng đều tiến đến cùng kính hành lễ. Chuyện gì vậy? Kẻ cùng lâu chủ giao thủ là ai? Lão giả lo lắng quát hỏi. Trường lão. Viên tương họ lưu lập tức cùng kính đáp. Kẻ đó tên đàng thanh sơn. Tuyệt không phải là người Minh Nguyệt Đào chúng ta. Hắn đi thuyền từ Minh Nguyệt Đào. Hắn hỗn lão cùng cực. Khiến không ít quân sĩ tử thương Ngay cả một thân công phu của thuộc hạ Cũng bị hắn hủy mất Khi lâu chủ tới Hắn đã xuất ngôn lao lếu với lâu chủ lại còn động thủ Hai viên tướng ở cạnh đều hơi sững người Không nói gì Kẻ này hóng hách vậy sao Lão giả sầm mặt Nhìn hai vực phía xa Hai đại cửng giả chém giết trên biển Bất ngờ phân ra Trên mặt biển Đằng Thây Sơn cùng Hoàng Phủ Ngọc Giang Đều đứng trên nước biển Không chìm Sao lại định thủ Ánh mắt đằng Thanh Sơn rực cháy Hoàng phủ Ngọc Giang cao mẩy Đằng Thanh Sơn Thương pháp của người ta phá không được Nhưng kiểm pháp của ta ngươi cũng phá chẳng xong Với lại Ta xem ngươi quay đi quẩn lại Cũng chỉ một chiêu đó Vì cả hai đều không thắng được Hà tắt lãng phí thời gian Đằng Thanh Sơn yên lặng Chẳng lẽ hắn có thể báo với đối thủ Ta đang cảm nhận ý cảnh kiểm pháp của ngươi Ngươi tìm đột phá cho Thủy hành chi quyền của mình hay sao Hoàng Phù Ngọc Sang, kiêm pháp này là kiêm pháp gì vậy?" Đặng Thái Sơn liền hỏi. Trên mặt hiện vẻ kinh ngỡ, Hoàng Phù Ngọc Sang đáp, "Đây là do tổ sư đời thứ 3 của kiếm lâu ta, khổ tu mười mấy năm ven biển, đốn ngộ sáng tạo ra, gọi là Minh Nguyệt Kiếm Điển." Đặng Thái Sơn trong lòng khẽ động. Sáng tạo ra ở ven biển, bao hàm thủy hành chí đạo cũng không có gì kỳ lạ. Đặng Thái Sơn thầm nghĩ, "Hoàng Phù Ngọc Sang." Đặng Thái Sơn mở lời, Chẳng hay, Minh Nguyệt kiếm điển có thể cho ta mượn xem không? Hoàng Phùng Ngọc Giang biến sắc, nhìn đằng thầy Sơn. Đương nhiên, phương pháp vận chuyển tiền thiên chân nguyên và các loại tâm đắc lĩnh ngộ, ta sẽ không xem. Ta chỉ muốn mượn xem một chút phần liên quan đến nội dung, chư thức, bộ phòng ngự kiếm pháp vừa rồi của ngươi trong Minh Nguyệt kiếm điển, đại thầy Sơn cười nói. Để đổi lại, ý cảnh thương pháp phòng ngự của ta cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem. Hoàng Phủ Ngọc Sang có chút minh bạch Kẻ trước mắt hẳn là một kẻ khổ tu Đến cả ý cảnh tuyệt chiêu của bản thân Cũng chịu biểu diễn cho người khác xem Hèn gì lại ở trên biển rộng phiêu giọt khổ tu Đúng là một kẻ cùng chí Hoàng Phủ Ngọc Sang nghĩ ngợi Đó là tuyệt học kiếm lâu của ta Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài Hoàng Phủ Ngọc Sang lắc đầu Tuy ta là lâu chủ kiếm lâu Cũng không thể nào vi phạm Đằng thay sơn ta bắt không được ngươi Đi đi không truyền ra ngoài, Đặng Thanh Sơn đích nhìn Hoàng Phù Ngọc sang. Vù, Đặng Sơn ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ trên mặt biển, phóng qua trăm trượng cự ly, nhảy lên thuyền gỗ mộc. "Tiểu, chúng ta đi." Đặng Thanh Sơn cao giọng gọi to, thanh âm truyền lên tận trời cao. "U." Cuồng ưng từ trên cao đáp xuống, lễ tự áo tím ngồi trên lưng tựa như tiên nữ. Khi áp cuồng phong mạnh mẽ khiên cát trên bãi biển bay loạn. Làm cho không ít quân sĩ chỉ có thể con người cúi mình Chê đầu bịt mắt Sau đó yêu thú và thiếu nữ đều hạ xuống trên bong thuyền ngục mộc Đằng đại ca Nếu tiếp tục đánh nhau nữa Phòng trừng chân nguyên lâu chủ kiếm Sẽ tiêu hao sạch Lý nhìn về phía đằng thanh sơn Ừ, có điều Đằng thanh sơn lắc đầu Hắn không ngu ngốc đến vậy đâu Không chờ chân nguyên tiêu hào hết rồi bị ta giết chết Một khi chân Nguyên chỉ còn 1-2 thành, đoán trưởng Hoàng Phùng Ngọc Giang này sẽ nhờ vào khinh không Đào Tẩu. Luận về khinh Công ta còn chưa bằng hắn. Đằng Thây Sơn cũng rất là không phục. Luận thực lực, vị đệ giả, vị đệ nhất cường giả Minh Nguyệt Đào này trên Kiều Châu Đại Địa, thậm chí có thể xếp ở 3 vị trí đầu, thiên bảng. Chúng ta đi. Đằng Thây Sơn lay động mái xe hỏa dài. Áo, áo. Thuyền Ngột Mộc nhanh chóng tiến về hướng Đông Nam. Với sức mạnh cánh tay của đằng Thanh Sơn, hai mái chèo cũng có lực hoạt động mạnh mẽ Thuyền vẫn ngược dòng mà tiến, không ngừng hướng phía đông nam đi tới Trên bãi biển, hàng đàn nhân mã đều nhìn thuyền đang rời đi ở xa xa Lâu chủ, lão giả cùng một đám cao thủ đều đứng bên Hoàng Phùng Ngọc Giang Hoàng Phù Ngọc Giang một thân áo bào trắng phớp với, tay cầm thần kiếm xanh thẫm Nhìn thuyền ngột mộc rời đi phía xa, trong lòng kinh ngạc tàn thán Tin thiên chân nguyên của đằng thanh sơn này Sao lại như vô cùng phù tận Hắn cùng ta chiến đấu kịch liệt tiên thiên chân nguyên của ta đã tiêu hao bảy thành Phòng trừng hắn cũng không khác bao nhiêu Thế mà hải thuyền lớn như vậy Muốn ngược sòng Mà đi cần phải có lực lượng cực mạnh Tiêu hao chân nguyên cũng rất nhanh Làm sao mà hắn Lâu chủ Vùng kiểu khúc quy vực đất biển chảy xiết Thuyền thực sự không có khả năng ngược sòng Mà vượt khỏi kiểu kh quỷ vực lão giả cầu mày nói hai kẻ đó hư cho dù thiên thiên Kim Đan cũng tuyệt không có khả năng chiều thuyền rời đi Hoàg Phủ Ngọc Sang bằng lạnh đáp kiểu khúc quỷ vực có khôn viên mày châm dặm nếu như đi xuyên qua chính là hơn nhìn dặm ở chỗ Đức chảy mạnh nhất căn bản là không có cách nào quạt nước chỉ có thể lạnn súng nước vừa đi vừa kéo thuyền tiền lên nếu muốn rời đi Chư phi có hai tiên thiên kim đan cường giả luôn phiên đổi chỗ, mới có thể nghỉ ngơi khôi phục tiên thiên chân nguyên. Nếu chỉ có một người, tuyệt không có khả năng ly khai Cửu Khúc Quỷ vực. Minh Việt Đào, đời này truyền xuống đời khác, đối với Cửu Khúc Quỷ vực, họ sớm nhận định là đi thuyền, nhất định phải hai tiên thiên kim đan mới có thể vượt qua. Mà toàn bộ Minh Nguyệt, Minh Việt Đào mới có nghìn vạn, 10 triệu nhân khẩu, còn về cường giả tiên thiên kim đan, có lúc cả đảo mới có một hai người. Muốn đi ra ngoài, sự khó khăn có thể thấy được Đằng Thanh Sơn nằm xếp sắt trên biển Trên biển rộng quận trò mãnh liệt, nhanh chóng di chuyển Thuyền ngột mộc được kéo hướng phía đông nam đi tới không ngừng Hầu như không có khả năng trèo thuyền vượt qua Đằng Thanh Sơn tóm xếp sắt, thầm nhĩ Kiểu khúc quỳ vực Những chỗ hung mạnh nhất của một khúc đều có dòng chảy rất xiết, cực mạnh muốn cho thuyền ngầm mọc di chuyển được, mái chèo của thuyền phải đạt tới cùng cấp độ luân hồi thương của ta mới có thể chịu đựng sự bùng phát lực của loại tốc độ này. Dùng tinh văn cương chế tạo mái chèo dài và to như vậy, quá xa xỉ. Chi bằng kéo ở trong nước, càng đơn giản, ở trong nước kéo thuyền, đằng thây Sơn di chuyển được rất nhanh. Sau một hồi, Đại khái đi đến vùng tương đối phẳng. Đại Khải đi đến vùng tương đối phẳng lặng thứ hai, tại một vùng nước nông. Đằng Thanh Sơn dừng lại Hắn vận dụng tiên thiên chân nguyên Làm hai tay nóng rực Khiến dây xích mềm ra Hắn nắn một đầu dây xích thành một mỏ neo thô sâu Móc vào một tàng đá dưới nước Kẹt Trước thuyền vột mộc được sự yên Dừng hắn lại Đằng Thanh Sơn từ biển nhảy lên bóng tàu Đằng Đại ca Vì sao dừng lại vậy Đi hơi ngơ ngác Từ đây đến bờ biển phải trên vài chục dặn Đằng Thanh Sơn nhìn về phương Bắc Cho dù Người ở Minh Nguyệt Đảo cũng không thể thấy chiếc thuyền ngược mộc của chúng ta Ở khoảng cách vài chục dạng được Vâng, Lý gắt đầu Nếu khoảng cách chỉ vài dặm Cao thủ nội kình có thể thấy được vật to như chiếc thuyền ngược mộc Nhưng vài chục dặm thì không thể được Tiểu, đằng thanh Sơn cười, nhìn Lý Mội còn nhớ thượng quan tuyển, kể khi trước không Trên Minh Nguyệt Đảo có một vùng cầm địa Đương nhiên còn nhớ Lý gắt đầu đáp Phía Đông Nam có một ngọn đùi lớn Đó là cầm điện Phía đông bắc có một ngọn đùi lớn Là nơi tọa lạc của kiếm lâu Các thượng quan tuyển còn bảo Chỉ những cường giả xuất sắc nhất kiếm lâu Mới đôi lần đi vào cầm điện Đằng đại ca Quyên họ làm gì Đằng thanh sơn cười nhẹ Tiểu Mội bảo xem Chỉ những cường giả xuất sắc nhất kiếm lâu Mới đôi lần đi vào cầm điện Vậy trong đó chứa thứ gì Còn nói gì nữa Chỉ có cường giả mới có thể vào Mười phần là Có chứa công pháp cực kỳ lợi hại gì đó Hoặc là bảo vối cực kỳ giá trị nào đó Đúng Đánh thay sơn mỉm cười Nhìn về phía phương bắc Tiểu Một nói chuyện với tiểu hô Bảo nó mang hai chúng ta bay vào minh nguyệt đảo Chúng ta đến cầm điện đó quan sát một chút Đến cầm điện A Tuy lý ngạc nhiên trước quyết định của đánh thay sơn Nhưng nàng cũng hơi hiếu kỳ Lập tức nàng nói một hơi với cùng phong Tiểu hôi cũng đã trả lời một chàng Đằng đại ca Nó nhận cơ hội đòi ăn thiết dịp quà kia Lý bắt cười, bảo đằng Thanh Sơn Thì cho nó ăn À, trong bao còn một quả bị véo hết sức một miếng Lập tức đằng Thanh Sơn vào khoang thuyền Lấy trái thiết diệp quả bị véo một miếng từ trong bao ra ném cho cuồng phong ưng Cuồng phong ưng hưng phấn Ngởng đầu đưa mõ lên cao Chỉ nghe răng rác vài tiếng Nó đã nuốt thiết diệp quả vào bụng Hài lòng, cuồng phong ưng xương đôi cảnh bay vòng, quanh Cách thuyền ngột mộc chừng một hai trượng Vèo, vèo Đặng Thái Sơn mang luôn hồi thương, cùng với Lý nhảy lên lưng tiểu hôi. Củng Phong Ưng không to bằng Điệp Phong Thần Điêu, hai người phải ngồi sát vào nhau. U. Tiểu Hồi vui vẻ kêu to, cất mình lên trời cao. Củng Ưng đang bay trên mây, Đặng Thái Sơn và Lý đang cưỡi trên mình nó. Đặng Thái Sơn nhìn qua các tầng mây nhạt, thấy rõ đỉnh hai ngọn cao chót vót. Hoàng Phù Ngọc Sơn, ngươi không cho ta xem thì ta không được xem ư? Đặng Thái Sơn nhìn ngọn núi cao vút tọa lạc ở vùng Đông Nam vỗ nhẹ quần phong ưng. Tiểu Hôi, hạ xuống đó." Đoạn hắn chỉ vào đỉnh núi cấm địa, nghe lời tiểu Hôi cũng gật gật trước đầu to tướng của mình. Vụt, nó nhắm hướng đỉnh núi cấm. Vụt, nó nhắm hướng đỉnh núi cấm hạ xuống.